Thất sát kiếm Ngô Nam Vân cũng mệt lử người, ngực áo ướt đẫm, lòng bàn tay cũng nhấp nháp mồ hôi. Y nhận thấy đối phương thoát lực hơn mình rất nhiều, hơi thở cũng nặng nề hơn, nhưng vẫn lăn xả vào tấn công điên cuồng không ngừng không nghỉ, thần sắc lại không lộ ra chút gì bối rối hoang mang, trong lòng ngạc nhiên nghĩ thầm. Kiểu này hắn nhất định sẽ gục ngã trước mình, vì sao lại chọn phương thức đấu liều mạng như thế? Tới đó mới sự nghĩ ra mình đã đoán không sai, nhất định dạ hiều tiền vệ ở đây, vì thế tên quái vật này cố ý quần cho mình kiệt sức, khi đó đại ca của hắn dễ dàng hạ thủ. Ngô Nam Vân xuất trường đẩy lùi một đợt tấn công của đối phương, sàng giọng cười nói: lỗ bà cách, bây giờ thì mau gọi sư huynh của người tham chiến được rồi. Nghe nói ở Miêu Cương, Nam Cương Song Hùng cũng có một chút danh tiếng, tới Trung Nguyên cứ len lút trốn trong rừng để mà chờ ám toán. Thì còn gọi là anh hùng hảo hắn gì? Lỗ ba cách nghe nói thì ngẩn người già, tự hỏi, tại sao tên này lại đoán ra được như thế? Đang lúc hắn không biết đối đáp như thế nào, thì nghe giọng của sư huynh từ trong rừng vang ra. Tên họ ngô, người quả là thông minh, không hồ danh là cao thủ ngũ đại phái, dạy hiu tiền vệ tà rất khâm phục. Lời vừa dứt, một người lướt ra hiện trường. Đó là một lão nhân bận hắc y, sắc mặt trắng như sáp, hai tay vừa nhỏ vừa dài, toàn thân bốc lên mùi khó chịu. Vừa bước vào, lão nhìn Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nói: "Nghe danh các hạ, Thất Sát Kiếm pháp đứng đầu phái Ngũ Đại, nay xem lại thấy trưởng pháp cao mình lại thông tuệ như vậy." Huynh đệ lão phù vô cùng ngưỡng mộ. Ngô Nam Vân tuy chưa gặp, nhưng mới nhìn đã đoán ra đối phương chính là dạ hiêu tiền vệ, lão đại trong Nam Cương Song Hùng hừ một tiếng đáp quá khèn hai sư huynh đệ các người dành trấn quan ngoại mới vào trung nguyên đã hiệp dâm giết người quả không hồ đại danh Nam cường song hùng hai lão ma đầu nghe đối phương khích bác đầu bừng bừng tức giận dạ hiu tiền vệ là kẻ thâm trầm nháy mắt ra hiệu cho sư đệ rồi cười khàn nói ô oh, Ngô Nam Vân huynh đệ chúng ta hành sự xưa này không thích người khác can thiệp vào Người dám thọc gậy bánh xè Chắc tự tin mình đủ bản lĩnh Chúng ta không cần nói nhiều Hãy dùng võ học để chứng minh Ai cường ai nhược Chờ lão đại nói xong Lỗ bà cách quát to một tiếng lao vào Độc cước đồng nhân đã đeo vào lưng Đưa song trường đánh thẳng tới ngực Của địch nhân trưởng vừa phát Mùi tanh tươi bốc lên khiến người ta buồn nôn Thấy trường cổ lỗ bà cách Biến thành màu hồng và phát ra mùi tanh Ngô Nam Vân đoán rằng đây là xích luyện trưởng là độc công bá đạo của Ngũ toàn Độc quần liền tránh sang tả Vung trưởng đánh vào sườn phải địch Lỗ bà Cách phát ra một chiều không chúng bị đối phương tập kích vào sườn vội lùi lại tránh chiều song bất thần trùm tới hai chân phóng ra bốn cước liên hoàn Ngô Nam Vân cười nhạt một tiếng tay phải thi triển kim long trưởng đánh tới đầu gối của Lỗ bà Cách tay phải chập hai ngón chỉ vào điểm sang đại xích huyệt của lão mà y vừa phát ra một chiêu thức đầy uy lực, không hổ danh là ngũ đài đại nhất cao thủ. lúc đó lỗ ba cách phóng cước sang đã lỡ đà lầm vào thế hiểm, nhưng hắn ứng biến rất linh hoạt, phát xuống đất một trường nhờ chấn lực bật lên cao năm thước vừa thoát được hiểm chiều. đại hiêu tiền vệ đứng một bên quan chiến trên bộ mặt nhợt nhạt thâm trầm không lộ ra chút biểu cảm gì. Tựa hồ rất bàng quang đối với việc thắng bại sinh tử của sư đại. Hai đối thủ lại đấu thêm 4-50 chiều nữa thì song phương bắt đầu lộ ra cường nhược. Lỗ bà cách thở phì phò như kéo bể, chiêu thức đánh ra rời rạc dần, hiển nhiên không duy trì được bao lâu nữa. Dạ Hiêu tiền vệ chật lấy ra trong túi một ống trúc nhỏ, nhếch mép cười thâm độc, không nói tiếng nào nhằm ngô Nam Vân bắn tới. Ngô Nam Vân đang định hạ tuyệt chiêu sát lỗ ba cách để tập trung đối phó tiền vệ, thì trận nghe kỉnh phong kích tới. Y định vươn tay ra bắt, trận nghĩ ra trên người của Nam Cương Song Hùng đều có chất kịch độc. Nếu chạm vào da thịt sẽ rất nguy hiểm. Ý nghĩ đó lướt qua rất nhanh, y vội tu người nhảy ra ngoài một trượng. Vừa đứng vững nhìn lại, Ngô Nam Vân nhận ra ám khí là một ống trúc to bằng đầu ngón tay, dài chừng ba tấc. Ống trúc rơi xuống đất vỡ ra, từ trong đó có rất nhiều côn trùng nhỏ li ti màu tím xanh bắn ra xung quanh. Có con bám vào ngọn cỏ, có con đậu lên thân cây. Điều đáng sợ là quái trùng đó vào đầu là chui luôn vào đó. Những con bám lên cây chui luôn vào gỗ, chỉ sau chốc lát, thân gỗ nơi côn trùng chui vào biến thành một thứ nước màu vàng, chạy ra bốc mùi hồi thối. Ngô Nam Vân thấy vậy toát mồ hồi nghĩ thầm. May mà mình cảnh giác đề phòng. Nếu không bị độc trùng bắn vào người Làm nhũng xương thối thịt mất rồi Độc trùng đó có tên là Ngũ bộ thậm nhị độc Là một trong những tuyệt chiều của tiền vệ Ngũ bộ thậm nhị độc Tuy nhỏ nhưng đó là Một trong những loài vật độc nhất thiên hạ Thứ trùng độc này bám vào Bất cứ vật gì Từ miệng của nó tuyết ra dịch độc Làm cho vật tan thành nước vàng hồi thối Khi bám vào thân người Độc dịch của nó làm thịt xương người Biến thành thứ nước vàng chảy ra Nó chui vào tận tủy xương, rồi dừng lại ăn tủy trong đó. Chỉ là độc vật này là loại kỳ khí. Trong vòng vài bước, chúng phải chui vào vật, nếu không sẽ chết. Vì thế, Ngô Nam Vân đứng cách xa 5 sáu thước, nên không việc gì. Tuyền vệ thấy mình phí mất một ống ngũ bộ thập nhị độc, phải tốn rất nhiều tâm sức mới có được, mà không giết được địch nhân. Lòng phẫn nộ, nhảy lên bên lỗ bà cách nói. Sự đệ! Hét đanh đi. Lỗ ba Cách quát to một tiếng, rút đầu cước đồng nhân, xông tới Ngô Nam Vân, dốc toàn lực đánh giả Phó đồng nhân nặng 80 cân xé gió rít lên gề giận, chém ngược bổ xuôi trông thật là kinh nhân. Ngô Nam Vân thấy đối phương dùng độc vật bá đạo ám toán, liền nổi sát cờ rút kiếm thi triển tuyệt học thất sát kiếm pháp phản kích. Trước đây Lỗ Bà Cách dùng binh khí mà không thắng nổi Ngô Nam Vân tay không, bây giờ y thi triển kiếm pháp thượng thừa đương nhiên hắn không đường nổi. Chỉ sau vài chục chiều, lỗ ba cách đã lầm vào thế hiểm, bị trúng một kiếm vào cánh tay. Tiền vệ liền rút ra một ngọn độc long thiền nhảy vào tham chiến. Nhìn thấy ngọn roi đầu đen bóng ẩn hiện sắc xanh lam, biết rằng có tầm chất kịch độc, liền lưu ý đề phòng. Vừa xuất trường, dạ hiên tiền vệ tay phải vùng roi, tay trái thi triển cửu âm độc trường tấn công phủ đầu. Lỗ Ba Cách chỉ bị vết kiếm sượt qua da thịt không đáng kể, thấy sư huynh xuất thủ, tinh thần lập tức phấn chấn, vùng độc cước đồng nhân phối hợp cùng địch. Ngô Nam Vân nhường chêu đầu, nghiến răng hoành kiếm, quyết định từ trong thế kiếm phản công giành chiến thắng. Khi Lỗ Ba Cách đánh ra một chiều, y lướt sang tà đối diện Dạ Hiểu Tiền vệ. Kim Long Trường vận mười thành công lực, tiếp cừu âm độc trưởng của hắn, đồng thời dùng tuyệt chiêu Thương Long Hí Thủy trong thất sát kiếm pháp chém ngang ngọn độc long tiền của tên lão đại. Choang một tiếng, dạ hiệu tiền vệ kinh hãi lùi về, thấy ngọn roi yêu ái của mình bị phạt đứt mấy tấc. Nam Cương song hung không ngờ đối phương dám liều đấu với hai tên liền thủ, ngừng mặt nhìn nhau. Dạ hiệu tiền vệ vừa thẹn vừa tức, tay roi tay y xông vào tấn công như vũ báo. Một bên lỗ bà cách cũng xuất độc cước đồng nhân, phối hợp với sư huynh cự địch thất sát kiếm Ngô Nam Vân tính kiều ngạo đứng trước cường địch càng phấn chấn thi triển tuyệt học thất sát kiếm pháp đến độ tâm lý vừa thủ vừa công công thần tốc và chuẩn xác thủ trừ mật hiệu quả đối diện với hai tên đại ma đầu vẫn không nào núng còn mai cây đồng long tiền của Dại Hiền tiền vệ bị chặt đứt một đoạn nên phần nào giảm uy lực lỗ bà cách bị thương nhưng không nặng nhưng máu chảy quá lớn nên sự phối hợp không được mật thiết Trên đỉnh núi tạo thành một cuộc chiến nàn phân nàn dài, khốc liệt vô cùng. Năm mười chiều, rồi qua một trăm chiều. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân thấy mặt trời đã xuống thấp, mà đối phương vẫn chưa lộ ra bại thế. chợt quay người lao vút lên cao hai trượng, hướng xuống sườn núi. Dạ hiều tiền vệ thấy vậy quát lên. Đến hộ Ngô ngươi định chuẩn sao, bỏ mạng lại. Dứt lời băng mình lao theo vừa đáp xuống Ngô Nam Vân liền quay lại chu diện kiếm hoành ngang trước ngực mắt ngưng chú đối phương thần thái bình thản hoàn toàn không giống người hoang mang định chạy trốn thấy thái độ của đối phương trầm tĩnh như vậy Dại Hiên tiền vệ ngạc nhiên nghĩ thầm chẳng lẽ tên này có tuyệt chiêu gì đó chưa xuất hắn cũng dừng lại đưa đầu long tiền lên chờ đỡ lúc đó lỗ bà cách cũng vừa chạy tới không cần biết ất giáp gì hắn giống lên, vùng độc cước đồng nhân lao tới Ngô Nam Vân, Dạ hiếu tiền vệ thấy vậy kinh hãi là thầm nguy rồi, đồng thời quát lên, lão nhị mau lui lại đi, miệng quát tay quay ngược đầu roi điểm vào hai mắt con rồng chạm ở đầu độc lòng tiền, trận nghe vút vút hai tiếng miệng rồng lập tức há ra từ trong đó bày ra hai vật, trong khi lỗ ba cách xông tới thì Ngô Nam Vân đang chăm chú nhìn ánh tà dương. Thanh Chu Diệu Kiếm như trách sang hấp thụ ánh mặt trời, rồi phản chiếu tới Nam Cương Song Hùng, thanh bảy vầng hào quang sáng chói, làm hai tên ma đầu không sao mở mắt ra được. Đó chính là một trong ba tuyệt chiều tối hậu của thất sát kiếm Pháp, có tên Thất Dương Tĩnh Hủy. Thanh Chu Diệu Kiếm của Ngô Nam Vân vốn là loại thép quý lưu dương tụ hỏa khí, từ trong lòng đất vạn năm đúc thành, nên có đặc tính tụ quang rất lớn. Sau đó lại được vị Tông Sư Thiên Tàng Thượng Nhân công lực hết sức là tinh thầm của phái ngũ đài, đem đặc tính tụ quang của thanh kiếm, dùng công phu của mình và nhiệt khí của Thái Dương kết hợp nhau ngương tụ vào thành chu diệu kiếm. Nên khi gặp vải cường địch, chỉ cần một thời gian ngắn để người dụng kiếm vận công vào chuôi kiếm, đồng thời để thanh kiếm hướng đúng phản chiếu của Thái Dương thích hợp phản xạ tới địch nhân, sẽ tạo ra hào quang hết sức là nóng cường liệt, đủ khả năng diệt địch. Vì lợi hại như thế mà thiên tàn thương nhân đã nghiêm lệnh môn hạ đệ tử rằng nếu không đến lúc cực kỳ nghi cấp thì tuyệt đối không được dùng tới ba chiều tối hậu trong thất sát kiếm pháp. Lỗ Ba Cách đang sùng tới chợt thấy đầu váng mắt hòa sức nóng bức mãnh liệt liền hốt hoảng nhảy lùi. Hắn chưa kịp mở mắt thì Ngô Nam Vân vùng kiếm chém xuống. May dạy hiệu tiền vệ kịp phát ra hai mũi ám khí bá đạo, đoạn hồn kim phong trầm. Nếu không lỗ bà cách đã bị một kiếm xả dọc thành hai nửa rồi. Mặc dù vậy, trước khi Ngô Nam Vân lùi về, kịp xả mũi kiếm xuống ngực, tạo thành một vết thương dài cả thước xuống tới bụng, chạm đến sườn sườn máu phun ra. Lỗ bà cách đau quá la lên một tiếng, lùi lại năm sáu bước ngồi phịch xuống, buông cây đầu cước đồng nhân đưa lên bịt lấy vết thương. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân bị hai mũi đoạt hồn kim phong trầm bắn tới, đành bỏ lỗ ba cách không truy sát, thu chu diệu kiếm lại đỡ. Chỉ nghe keng keng hai tiếng, hai mũi ám khí đều bị chém đứt. lẽ ra hai chiếc kim phong trầm bị chém thành bốn đoạn sẽ rơi xuống, nhưng không ngờ hai đầu trầm vẫn tiếp tục bay tới. Ngô Nam Vân kinh hãi lùi lại, nhưng không kịp, bị ám khí bắn trúng vào vài. Biết rằng mình đã dính phải trầm tẩm độc, Nhưng Ngô Nam Vân vẫn nghiến rằng chịu đau không để lộ ra, ngầm vận khí công, phong bế huyệt đạo không để độc chất thâm nhập sâu vào bên trong. Dại hiếu tiền vệ thấy sư đại bị thương không nhẹ, còn đoạn hồn kim phong châm đều bị đối phương chém trúng, hình như không làm gì được địch nhân, nghĩ nhanh trong đầu. Hắn lợi hại như vậy, một mình chẳng làm gì được, trái lại rồi có kẻ nào tới đây, việc mình thoát thân không khó, chỉ có sư đại khó mà thoát chết. Nghĩ đoàn liền nhảy tới bên chỗ lỗ bà cách, định dìu sư đại chạy đi. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân lúc đó cảm thấy chỗ thương ở vai nóng gian như lửa bỏng và rất ngứa. Thấy đối phương định tẩu thoát, sợ không lấy được giải dược thì khó toàn mạng, liền quát lên. Lão tặng họ tiền, ngươi tưởng là dễ trốn thoát sao? Lời chưa dứt đã lướt tới, chu diệu kiếm vung lên điểm thành muôn ngàn ánh kiếm quang, bao phủ toàn thân Nam Cương song hùng. Đó vẫn là thấp dương tĩnh hủy, một trong ba chiều tối hậu của thất sát kiếm Pháp. Dại hiệu tiền vệ thấy chiều kiếm quá lợi hại thì thất tình biến sắc, không kịp dùng binh khí đối địch, cúi xuống ôm lấy lỗ bạc cách cùng lăn lông lốc xuống sườn núi. Đồng thời dùng nội công chấn nát đầu đầu Long Tiễn, biến thành muôn vàn mảnh vỡ, bắn tới ngô Nam Vân, chặn đường để phòng định nhân truy đuổi. Phải hủy ngọn dòi tâm ái, dạ hiệu tiền vệ vô cùng khổ tâm. Nhưng đứng trước sự tồn vọng Biết phải làm thế nào Sau đó đứng lên Xốc lỗ ba cách lên tận vài khinh công lao như bay xuống núi Thất sát kiếm Ngô Nam Vân Tuy đã trúng độc vẫn tỏ ra thần ủy Làm dại hiệu tiền vệ khiếp vía chạy đi Đến lúc này Y mới cảm thấy miệng khô lưỡi đắng Đầu nóng ràn và nhức như búa bổ Chỗ vết thương vừa rồi nhức và ngứa Thì bây giờ đã tề đi Tay không nhấc lên được nữa Giá như dạy hiệu tiền vệ tình ý hơn một chút Thì Ngô Nam Vân không còn chút hy vọng gì sống sót Mà rời khỏi ngọn tiểu sơn này Y tự cười thầm Cha chu rượu kiếm vào bào Định quay vào hồng phúc khách điếm Thì chợt thấy đầu óc quay cuồng Không sao chịu nổi Ngồi phịch xuống Ý nghĩ cuối cùng của vị thư sinh Chẳng lẽ đến đây là hết Tới đó ngã xuống ngất đi Không biết qua bao lâu Thất sát kiếm Ngô Nam Vân lờ mờ tỉnh lại, cảm thấy có mùi hương phảng phất. Y mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong phòng trọ ở Hồng Phúc khách điếm. Ngọn đèn để trên bàn tỏa ánh sáng mờ nhạt, không đủ sức xua đi bóng tối ở góc phòng. Bên bàn có một người mặc bạch y kiểu thư sinh, người cao rong ròng quay lưng lại Ngô Nam Vân đọc sách. Tuy không nhìn được mặt, nhưng y đoán rằng bạch y thư sinh còn trẻ. Ngô Nam Vân nhớ lại tình cảnh lúc chiều trên núi. Sờ lên vai thấy vết thương đã được băng lại, không còn nóng rát và đau nhức như trước nữa, bụng nghĩ thầm. Nhất định bạch y thư sinh đó đã cứu mình, nhưng vị đó nếu tình cờ thấy mình ngất trên núi, thì làm sao biết được mình chọn phòng này mà đem tới. Y bỗng thấy hổ thẹn, khẽ lắc đầu. Đó là hành động không tự giác, chính thất sát kiếm Ngô Nam Vân cũng không biết vì sao. Bạch y thư sinh tựa hồ sau lưng có mắt, cười nói. Độc thương của tôn giá mới chỉ được sơ cứu chưa an toàn đâu. Tốt nhất là nằm yên mà nghỉ ngơi đi. Ngô Nam Vân thán phục nghĩ thầm. Người này thính giác nhạy bén, e rằng phát hiện ra cả tiếng hô hấp không bình thường của mình. Nhưng bạch y thư sinh vẫn không quay lại. Ngô Nam Vân không biết nói gì, thư vận khí xem, cảm thấy nội nguyên tán loạn, toàn thân nhức mỏi, công lực không sao để tủ được, thở dài nghĩ thầm. hỏng rồi. Độc chất đã làm tiêu tán trần lực, không tìm được thuốc giải, làm sao mà hồi phục được. Lại nhìn sang bạch y thư sinh. Tuy không thấy mặt, nhưng căn cứ vào giọng nói và dáng người, y đoán rằng ân nhân cứu mạng mình chỉ mới 21-22 tuổi. Là người cao ngạo, ngô Nam Vân chua chát than thầm. Mình thành danh trong giang hồ đã 20 năm, thế mà nay phải nhờ đến một tên hậu sinh vạn bối cứu mạng. Thật là đáng buồn thầy. Không những ở ngũ đài phái mà khắp võ lâm, thất sát kiếm Ngô Nam Vân được coi là nhân vật văn võ song toàn, kiến văn Quảng Bác và tu vi huyền ảo. Tuy là người nghĩa hiệp, thường ra tay trượng nghĩa cứu khốn phò nguy, nhưng y lại cô độc cao ngạo, chưa bao giờ chịu ân tình của bất cứ ai, và cũng không phục ai bao giờ. Cũng chính vì thế mà thất sát kiếm không chịu nhường nhịn trưởng môn sư huynh, làm cho quan hệ giữa hai người căng thẳng. Y đã hạ sơn du nhập vào giang hồ, Lúc này nghĩ rằng chịu ân tứ của một kẻ hậu bối, trong lòng vừa chua chát vừa phiền muộn. Thấy thiếu niên kia nói mà vẫn không thèm quay mặt lại, đủ thấy cũng là kẻ kiêu ngạo, trong lòng càng tức hơn. Không khí trong phòng tĩnh lặng một cách nặng nề. Một lúc sau, thất sát kiếm Ngô Nam Vân không nhịn được lên tiếng. Này Thiếu Hiệp, Ngô Mỗ xin cảm tạ ân cứu mạng. Thiếu Hiệp có thể quay lại để ngu mỗ nhớ tồn nhàn, sau này còn biết ân nhân của mình mà báo đáp không." Bạch Y tiên sinh nghe nói mỉm cười, từ từ quay lại. Thất Sắt Kiếm Ngô Nam Vân chợt thấy mắt sáng lên, rung động nghĩ thầm, thiếu niên kia Tuần Mỹ dị thường, quả là phan anh tái thế, Tống Ngọc trùng sinh. Lại nói, đại đức cứu mạng, Ngô Mỗ không thể biểu lộ thành một chữ tạ. Thiếu hiệp có thể cho biết quý tính đại danh hay không?" Bạch Y thiếu niên đáp. Tại hạ là Bộc Dương Duy, hôm nay đi đường qua đấy, tình cờ gặp Huynh Đài nằm hôn mê bất tỉnh, Thấy xác diện đoán là trúng độc, nên mới đưa về đây sơ cứu. Chút việc nhỏ đó, xin Huynh Đài đừng để tâm. Mong sao không trách tại hạ mạo muội là được. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nghe ba tiếng Bộc Dương Duy, tâm thần lập tức rung động. Trong giang hồ mấy ngày nay, đang chuyển lên một sự kiện lớn. Đó là lãnh vân bang chủng hừng khai đàn chấn phái. Đặc biệt là trong bang này có một vị anh tài trẻ tuổi là Bộc Dương Dụ, chuyên nhân duy nhất của độc thủ Ma Quân Quan Nghị, trở thành tân bang chủ của lãnh vân bang. Điều đáng nói là Bộc Dương duy thay sư phụ trả thủ võ công cao cường, thủ đoạn tàn bạo, chỉ sợ còn hơn cả độc thủ Ma Quân 30 năm về trước. Một mình y đã xông vào lưu sai trang Hạ sát lưu xa kiếm khách Kim Nộ Giang chỉ trong vòng 40 hiệp. Một trường đà thương thiết trưởng Hòa Vũ còn giết luôn 3-4 cao thủ khác của Kim Nộ Giang. Sau đó y giao chiến với thiên lôi tẩu Mã Lượng ở Lữ Nhân Sơn, đánh trọng thương Phó Thông lĩnh Lục Lâm Giang Bắc, đánh chết sư đệ của lão ta là Hoài Nhị Phong Ngô Giang. Tiếp đó Bộc Dương Duy còn đại náo Phục Long Bảo, đánh bại bảo chủ Kim Toán Tử Lý Khê liên kết với 9 cao thủ khác. Trong đó có phó bang chủ Hắc Kỳ Bang, thôi mạnh xứ giả Dương Trần, đường chủ Ngân Thương Tướng Hàn Sùng và bảy tên đà chủ, trại chủ Lục Lâm. Không thèm giết Lý Khuê mà dùng kiếm thích ấn lên mặt cửu nhân, tiêu diệt hàng chục người trong phục Long Bảo. Chuyện đó đã truyền đi khắp giang hồ, Bộc Dương Duy được mệnh danh là Ngọc Diện Tu La, ai mà không biết. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nằm mộng cũng không thể ngờ nhân vật hiển hách đó lại đang ở trước mặt mình. Càng không thể ngờ vì sát tình Ngọc Diện Tu La lại trẻ và anh Nhi Tuấn Tú đến như vậy. Sợ mình nghe nhầm, y gặn hỏi lại một lần nữa. Có phải tôn giá là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy, tân bang chủ của Lãnh Vân bang không? Bạch y thư sinh đáp. Ờ, không dám. Ngọc Diện Tu La là người giang hồ đặt cho tôi. Tại hạ trẻ e không xứng với mỹ hiệu đó. Đó cũng là một cách thừa nhận. Bạch y thư sinh này đúng là Ngọc Diện Tu La bộc dương duy. Sau khi chàng tỏ thần uy ở Phục Long Bảo, xong liền đến Hà Nam. Trừng trị xong hai cựu nhân chủ yếu của sư phụ độc thủ ma quân. Chuyến đi này nhằm mục đích trở về cố hương, cúng tế trước một phần phụ mẫu và oan hồn phúc bá bá. Đồng thời đòi lại món nợ đối với nghiêm nhị lột ra. Lúc này thất sát kiếm Ngô Nam Vân đã chống tay ngồi lên nói Mấy ngày qua, uy danh của Bộc Dương Thiếu Hiệp đã vàng khắp giảng hồ Nhất định thịnh danh như thế chẳng phải hư truyền Ngô Mỗ vô cùng ngưỡng mộ Bộc Dương Duy nói Huynh Đài hãy nằm xuống trước đi Độc chất còn chưa tiến hết ra khỏi cơ thể đâu Đừng cử động thì hơn. Nói xong đến đỡ Ngô Nam Vân nằm xuống, sau đó bác ghế ngồi cạnh giường nói ờ, Xin thử lỗi cho tại Hạ đường đột, Ngô Đại Hiệp có thể cho biết đại danh không? Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nhìn chàng bằng ánh mắt cảm kích, sau đó vỗ vào chán mình nói tại Hạ thật là hồ đổ, Điện danh là Nam Vân, người trong song hồ, xưng là thất sát kiếm Bộc Dương Duy à lên một tiếng hỏi lại Ờ, thì ra là Huynh là sư đệ của vị xích uh, mi đại sư, trưởng môn nhân ngũ đại phái ở Sơn Tây, được mệnh danh là ngũ đại đại nhất cao thủ, uh, tại hạ mộ danh đã lẩu. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân thở giải đáp. Chính là tại hạ, nhưng uh, danh hiệu đệ nhất mà lâm vào tình cảnh này, nói ra chỉ thèm hổ thẹn mà thôi. bộc Dương Duy buông lời an ủi. Người ta nói mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng. Thân thủ cao cường đến đầu, bị ám toán cũng bó tay mà thôi. Chợt hỏi, Ngô Đại Hiệp bị thương trong trường hợp thế nào? Ngô Nam Vân đáp. Ở ba ngày trước, Tạ Hạ có việc đi qua Thường khẩu gặp Lỗ Ba Cách vừa hiếp sát một lường nữ. Bộc Dương Duy ngắt lời. Lỗ Ba Cách có phải là lão nhị trong Nam Cương Song Hùng ác danh lường lẫy miêu cường đúng không? Ngô Nam Vân gật đầu, đúng vậy, chính là hắn. Bộc Dương Duy nói, ờ, Ngô Đại Hiệp kể tiếp đi. Tài Hạ lập tức động thủ với hắn, qua ngoài trăm chiều, Lỗ Ba Cách bị thương nhẹ, biết không thể thắng được nên chạy đi, còn hẹn lại rằng bao hôm sau lại gặp nhau tái đấu. Đúng hẹn, Lỗ Ba Cách cùng sư huynh hắn là dạ hiu tiền vệ tới một ngọn tiểu sơn mà thiếu hiệp thấy tài hạ ngất đi. Nhưng dạy hiệu tiền vệ ẩn trong rừng, chỉ có lỗ bà cách xuất hiện. Bộc Dương Duy hỏi, Chẳng lẽ Ngô Đại Hiệp không đoán ra ý đồ của chúng? Ngô Nam Vân đáp, Đương nhiên là đoán giả chứ? Bộc Dương Duy nghĩ thầm, Vị thất sát kiếm này quả là người nghĩ hiệp khí khái, Biết cường địch vẫn không thoái chí rất đáng phục. Ngô Nam Vân kể tiếp, giao chiến chừng trầm hiệp, thì lỗ bà cách bị dồn vào hiểm thế. Sư huynh hắn dạ hiu tiền vệ đành hiện thần. Bộc Dương Duy hỏi, như vậy cả hai tên liên thủ đối địch ư? Ngô Nam Vân gật đầu, sự thật là như thế. Bộc Dương Duy phẫn hận nói, uy danh hiển hách như song hùng ngũ tuyệt nhất như lại, mà còn tỳ tiện như thế, đủ biết hạng ma đầu này không coi ai ra gì. Ngô Nam Vân nói Sau đó Tại Hạ đánh lỗ bà cách bị thương Nếu dạ hiếu tiền vệ không kịp phát ra hai mũi ám khí đoạn hồn kim phong trầm, giải cứu thì tên dâm tạc đó đã vỏ mạng rồi Nhưng cũng chính hai mũi đập chồng đó đã làm Tại Hạ bị thương Bộc Dương Duy nghe xong nói Ngô Đại Hiệp sau khi uống linh dừa của sư môn Ngọc Phác Hoàn Tại Hạ đã truyền công lực vào bức độc chất ra khỏi cơ thể Độc chất tuy đã bức ra hết, nhưng chân lực còn chưa hồi phục. Bây giờ Đại Hiệp hãy uống thêm một viên rượu hẳn nữa. Tài hạ lại truyền công lực giúp cho Đại Hiệp vận hành mấy vòng kinh mạch. Lúc đó mới có thể coi là bình phục được. Ngô Nam Vân tính tình kiều ngạo, nhưng qua một lúc nói chuyện đã tâm phục khẩu phục vị thiếu niên này. Hơn nữa dù sao cũng đã nhận ân tứ của người ta, bây giờ còn khách khí gì nữa. Thế là y đành nghe lời. Để bộc Dương Duy đỡ ngồi dậy, uống vào một viên Ngọc Phác Hoàng, rồi để chàng vận công truyền chân khí vào. Sau một thời gian chừng một tuần trà, toàn thân Ngô Nam Vân ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại cảm thấy người thư sướng, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể lưu truyền ao ạt. Bộc Dương Duy ngừng truyền công thu trưởng về, để lại ngồi trên ghế vận công điều tức. Chờ chàng hành khí xong, Ngô Nam Vân cười nói, <cười> Chân khí của Bộc Dương Thiếu Hiệp quả là thâm hậu kinh nhân. Theo Tại Hạ thấy, thì nội lực này có thể tự bước ra làm chấn thương địch. Bộc Dương Duy đáp, nhãn lực của Ngô Đại Hiệp quả là lợi hại Tại Hạ có luyện công phu đó, chỉ là hỏa hầu chưa đủ thôi. Lúc này hai người bàn đến chuyện võ công, sau đó chuyển sang nói về các nhân vật trong giang hồ, rồi bàn đến các môn cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý hai người càng nói càng hứng thú, cảm thấy rất hợp nhau. Cả hai cùng cho rằng mãi đến hôm này mình mới gặp được một người tri kỳ. Bộc Dương Duy ngoài 20 tuổi, hết lăn lộn cuộc sống khổ ải cho đến khi gặp Độc Thủ Ma Quân Thu làm độ đệ, một mình trong động phủ khổ luyện suốt 8 9 năm. Phụ mẫu mất sớm, trong đời chỉ có một người thuần duy nhất là Phúc ba bá, bá. Sau đó là Độc Thủ Ma Quân quan nghị, rồi đến Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bạch tù. Ngoài ra hầu hết những người gặp phải trong đời Đều là hạng ác bá Luôn luôn tìm cách hại chàng mà thôi nay gặp được một người chi kỷ Làm sao mà không xúc động và cao hứng Đặc biệt thất sát kiếm Ngô Nam Vân Hầu như nửa đời cô độc Gần 40 tuổi mới gặp bạn đường Trì Lòng càng kích động Họ càng nói càng say mê Cho đến khi tên tiểu nhị mang nước đến Mới biết là trời sáng Rửa mặt ăn sáng xong Bộc Dương Duy nói, Ngô Huỳnh, tiểu đại có việc phải đi, nhưng còn ái nái rằng Ngô Huỳnh còn chưa hoàn toàn bình phục, phải ở lại một mình. Ngô Nam Vân xua tay nói, Không sao, được thiếu hiệp dốc lực, thương thế tại Hạ đã lành, không còn đáng ngại nữa. Có lẽ cũng nên lên đường. Bộc Dương Duy hỏi, Ngô Huynh định đi đâu? Đại Hạ chuyến này định đến thăm Bằng hữu Là đôi huynh muội, đoạn hồn tiêu tần ký ở giá màn. Bộc Dương Duy cảm mừng nói. Thế thì chúng ta đồng hành. Tiểu Đại sẽ chờ Ngô Huynh bình phục rồi cùng đi một thể. Ngô Nam Vân cười nói. Còn chờ gì nữa? Tốt quá rồi. Chúng ta đi thôi. Bộc Dương Duy liền sai Tiểu Nhị dắt ngựa ra. Nhưng khó khăn là hai người chỉ có một con ngựa. Ở Tiểu Trấn lại không có chợ bán giả súc. Bộc Dương Duy cố nhường với lý do Ngô Nam Vân chưa bình phục, nhưng y nhất quyết không chịu nên cả hai đành đi bộ. Trưa hôm ấy đến một thôn nhỏ, hai người ghé vào Phạm Điến nhỏ ăn lót dạ rồi tiếp tục hành trình. Chiều hôm đó, đến bên một ngọn đồi thùng, Ngô Nam Vân chợt chỉ tay nói. Bộc Dương thiếu hiệp, chúng ta hãy ghé vào đó, tại hà có một thỉnh cầu. Bộc Dương Duy không biết đối phương có ý gì. Nhưng không hỏi cứ rắc ngựa vào rừng. Ngô Nam Vân đi trước, dừng lại ở một khoảng trống cười nói. đại hạ trận nảy ra một ý định ngông cuồng. Ở đây vắng vẻ không có ai. đại hạ bấy lâu ngưỡng mộ võ công tuyệt thế của thiếu hiệp. Nhưng chăm nghe không bằng một thấy. Bộc Dương Duy cười nói. Ngô Hình là muốn chỉ giáo cao chiều chứ gì? Ngô Nam Vân lắc đầu. Không, không dám. Đại hạ biết võ công mình kém xà, nhưng vẫn muốn lĩnh giáo mấy chiều tuyệt học. Trong giang hồ ấn chứng võ công là chuyện thường, không ai coi là sự khiêu khích. Những người ngưỡng mộ công phu người khác, nhưng chưa được mục kích, thường muốn thỉnh giáo, thắng thua đầu không cay cú, chỉ học hỏi võ công của nhau. Đó là tinh thần cao thượng của võ đạo. Thực tế, thất sát kiếm Ngô Nam Vân ngay từ ánh mắt đầu tiên đã ngưỡng phục bội dương duy. Tối qua, bàn về võ học cũng thấy kiến thức của chàng rất uyển thầm kết hợp với tin tức lan truyền trong giang hồ là không giả tin rằng võ công của bộc dương duy cao hơn mình một bậc nên mới đề nghị như vậy chỉ có thử xem mới tâm phục khẩu phục bộc dương duy đáp tiểu đệ chỉ là ánh sáng của loại đom đóm sao dám so với chàng dầm xin ngô Huynh miễn chỏ ngô nam vân nói bộc dương thiếu hiệp chớ khách sáo Đây chỉ là tính cách trao đổi chiêu thức để mở rộng tầm nhìn mà thôi. Huynh đệ không quan tâm đến thắng bại. bộc Dương Duy biết không thể từ chối, đành cười nói. Ồ, nếu vậy tiểu đệ chỉ biết tuân mệnh mà thôi. Chẳng hay Ngô Huynh muốn tỷ đấu theo phương thức nào? Ngô Nam Vân đáp. Bây giờ chúng ta đầu mang kiếm. Theo ý Huynh đệ, thì chúng ta nên thử kiếm thuật trước. bộc Dương Duy gật đầu ưng thuận. Chọn vị trí giữa bãi đất trống đứng chờ. Ngô Nam Vân rút chu diệu kiếm ra, ánh kiếm lập tức phát ngân quang rập mắt, vung kiếm lên đầu 3 lần rồi ôm kiếm trước ngực, hướng rằng Bộc Dương Duy gật đầu chào. Đó là nghi lễ của Ngũ Đại phái đối với cao hiền trước khi thành giáo kiếm pháp. Bộc Dương Duy cũng ôm quyền trước ngực, rồi đưa ngón tay cái lên vạch một vòng. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân xuất đạo giang hồ khi Lãnh Vân Bang đã bị tiêu diệt. Nhưng cố sự về bang phái này và bang chủ độc thủ ma quân thì y biết không ít. Theo lời kể thì cử chỉ cổ bộc Dương Duy đang biểu hiện là lễ nghi trịnh trọng nhất của độc thủ ma quân, mà trong đời của lão cũng chỉ dùng nó có vài ba lần đối với những nhân vật đáng kính nhất. Như vậy thủ tục đã xong. Ngô Nam Vân chợt lao vào quát. Thiếu hiệp, hãy chú ý. Lời vừa dứt. Chu Diệu Kiếm đã điểm ra mười mấy đóa ngân quang. Đó là chiều lưu vân vô tế trong kiếm pháp thượng thừa, thất sát kiếm pháp. Với những võ sư tầm thường thì khó mà đối phó nổi một chiều này. Mãi đến lúc đó, Bộc Dương Duy vẫn chưa rút kiếm. Thấy chiều kiếm của đối phương tình diệu, ham chứa thiên biến vạn hóa như vậy, chàng gật đầu thán phục. Tuyệt kiếm! Đồng thời, đè một khẩu chân khí nhảy vút lên cao ba trượng chúc đầu lao xuống Ngô Nam Vân. Chỉ còn cách đối phương nằm thước, chàng mới rút kiếm. Chỉ trong chớp mắt, ánh hào quang đã lóe lên, tu la kiếm phát ra một chiều ngân quang mãn địa, tạo thành vô số kiếm ảnh chùm lấy người Ngô Nam Vân. Động tác phát kiếm cực kỳ thần tốc, chiêu thức ủy mãnh, Ngô Nam Vân nhìn mà phải kinh tâm. Y vội bước sang tả, kiếm phát liền ba bà chiều, bàn thạch đối thiền, sức điễu hồng hòa và phù vân chạy Nhật đánh lên nghênh chiến. Bộc Dương Duy vẫn chưa đáp xuống đất, chiêu ngân quang mãn địa triển khai biến hóa đối phó với bài chiêu kiếm của đối phương. Sau một chuỗi âm thanh loảng xoảng như sấm rèn, Ngô Nam Vân bị bước lùi hai bước. Bộc Dương Duy cũng lộn người về phía sau đáp xuống đất. Mới chiêu đầu cả hai đầu thi triển tuyệt học, nhưng dù sao đó cũng chỉ là chiêu thăm dò. Ngô Nam Vân vừa lùi vừa tiến, phát liền hai chiêu trong Thất Sát kiếm pháp tấn công. Bộc Dương Duy dùng một chiêu xạ ảnh kinh thiên đáp lại, đánh bạt thành chu diệu kiếm, thừa thế phát kiếm như chớp, điểm vào các yếu huyệt, thần phòng, linh hư, thần tạng, đảm trùng, trung cực và du phủ. Thủ pháp nhanh, động tác chuẩn, xứng là danh gia kiếm pháp thượng hạng. Ngay cả Thất Sát kiếm Ngô Nam Vân được tôn xưng là ngũ đài đại nhất cao thủ cũng thán phục không bằng. Y liền lùi mấy bước, biết rằng giành lại công thế là không có khả năng, nhưng vẫn thi triển thất sát kiếm pháp cự địch. Chớp mắt hai người đã đấu 56 chiều. Ngô Nam Vân nghĩ thầm, kiếm pháp của người này quả là huyền ảo kỳ dị. Về kiếm thuật, mình ít gặp đối thủ. Thế mà lúc này chỉ cần thiếu tập trung một chút là bị dồn vào tuyệt địa ngày. Thật là đáng sợ. Đang nghĩ, chợt thấy thế công của đối phương hỏa hoãn lại. Biết là chàng cố ý tạo cho mình cơ hội Để lấy lại thế quân bình Ngô Nam Vân không cần khách khí Thét to một tiếng Phát động đồng thời bốn chiều đầu Trong thất sát kiếm pháp tấn công Bộc Dung Duy không thoái lùi Tu là kiếm cũng thi triển bốn chiều Trường hận liên miền Thượng hạ U Minh Luân hồi thập điệp Và cứu U tuyệt lộ hóa giải Hai người chủ yếu là biểu diễn kiếm thuật Không phân thắng thua Chốc lát Đã qua ngoài trăm chiêu. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân chắn đẫm mồ hôi, trong khi đó Bộc Dương Duy vẫn ung dung tự đại, khuôn mặt tuấn tú chỉ hơi hồng hào thêm một chút. Kiếm thế vẫn không hề chậm lại, chiêu này tiếp chiêu kia liên miên bất tuyệt, dáng như Ngọc Thụ Lâm Phong, tựa hồ không hề biết mệt mỏi là gì. Ngô Nam Vân ngạc nhiên nghĩ thầm, song phương đều dùng chân lực vận vào bảo kiếm nghênh chiến. Với cách đánh bất cứ người nào qua thời gian lâu ắt là phải thoát lực làm sao tên này dường như không có hiện tượng khác thường nào. Thực ra công lực của Ngô Nam Vân rất cao hơn hẳn bọn Kim toán tử Lý Khuê và thôi mệnh xứ giả Dương Trần Một Bậc. Chẳng qua mới bị trúng độc thương thế chưa hoàn toàn bình phục. Còn Bộc Dương Duy thì gặp kỳ duyên ăn được đại đảo tiên quả ngàn năm khó cầu. Sau đó được sư phụ là vị đại nhất cao thủ độc thủ ma quân truyền nội lực của mình thêm vào, giúp chàng đả thông kỳ kinh bát mạch và hai mạch nhâm đốc để luyện công phu ảo diệu trong điêu long bảo lục nên công lực không ai sánh nổi. Lại thêm một trăm chiều nữa, Ngô Nam Vân bắt đầu chạm đến sự tự tồn, máu nóng dần lên. Ngoài phát kiếm, y chợt đánh ra ba trường, bước đối phương lùi lại hai trường. Nhưng không thừa thế công mà đứng nguyên một chỗ, hơi chết kiếm lên trời, vẻ mặt hết sức nghiêm trang Bộc Dương Duy tưởng đối phương đã ngừng chiến, định tiến vào, nhưng thấy dáng đứng và vẻ mặt của Ngô Nam Vân rất khác thường, dừng lại tự nhủ. Năm xưa nghe Ân sư nói rằng, trong võ lâm có Thất Sát Kiếm Pháp của Ngũ Đài rất là lợi hại, có chiêu phát ra hào quang làm đối phương không mở mắt ra nổi. Ngô huynh chưa từng dùng tới tuyệt chiêu này, phải cẩn thận mới được. Chính trong lúc đó thì thanh chu rượu kiếm của Ngô Nam Vân phát ra bảy vầng Thái Dương. Bộc Dương Duy được ăn đại đào tiên quả, nhãn thần có thể kháng cự lại những tia bức xạ ghê gớm này. Nhìn như mũi kiếm của đối phương đang điểm tới vai tả của mình. Chàng lập tức xuất kiếm rất là nhanh hoàn thủ. Chỉ nghe kèo một tiếng, thanh chu rượu kiếm bị đánh bật ra. Tu La Kiếm thừa cơ trực nhập truyền qua ba chỗ huyệt đạo trước ngực Ngô Nam Vân đương nhiên chàng điểm tới cách hai tốc thì dừng lại nếu không ngô nam vân không tránh khỏi bị thương mặc dù cảm thấy huyệt đạo của mình bị tê đi may đó không phải là yếu huyệt đó là chiều bích huyệt tam tiến trong tu la thất tuyệt bộc dương duy lùi lại đột nhiên không thấy thanh tu la kiếm đầu nữa không biết chàng cất kiếm vào đầu tựa hồ chưa hề xuất kiếm vậy hai đối thủ trầm mặc không ai nói gì không khí trở nên tĩnh lặng một cách nặng nề. Cuối cùng Ngô Nam Vân sực tỉnh, mặt lộ vẻ hổ thẹn, cha kiếm vào rồi tiến lên chấp tay hành lễ nói. Kiếm thuật của Bộc Dương Thiếu Hiệp thật là cái thế. Huynh đệ hôm nay mới được mở tầm mắt. Mới rồi Thiếu Hiệp ba phen nhường nhịn, nhưng huynh đệ lại không phát ra ưu thế lần nào. Như vậy không phải bại một lần, mà bại tới ba lần. Bộc Dương Duy ôm quyền hoàn lễ đáp Ngô Hình quá khen Làm tiểu đệ thấy mình không có xứng đầu Ngô Nam Vân nghiêm giọng nói Vừa rồi câu đom đóm không sánh nổi trăng dầm Thì ánh trăng rầm Chính là kiếm thuật của Thiếu Hiệp Huynh đệ hành khứ giang hồ gần 20 năm Đi khắp 15 tỉnh của Trung Nguyên Tự nghĩ kiếm thuật của mình Không đến nỗi thua người Nói không phải huynh hoàng Trong khắp thiên hạ Người có võ công cao hơn Ngô Mỗ, tính già không được bao nhiêu. Đặc biệt là muốn thắng huynh đệ trong trăm chiều, thì hầu như là không thể. Hôm nay đối với Bọc Dương Thiếu Hiệp, Ngô Nam Vân đã tầm phục khẩu phục. Bọc Dương Duy không nói gì, bước đến cầm tay đối thủ. Hai người nắm chặt tay nhau, hồi lâu còn chưa ai muốn buông ra. Bọc Dương Duy chợt nói, ờ, Ngô Huỳnh, tiểu đệ có một đề nghị đường đột. Không biết là Huỳnh có chịu chấp nhận cho không? Ngô Nam Vân hỏi Đề nghị gì? Bộc Dương Thiếu Hiệp cứ nói đi Bộc Dương Duy nhìn thẳng vào mắt của Ngô Vân Nam Lấy giọng trịnh trọng nói Tiểu đệ phụng mệnh ân sư, trung kiện lãnh vân bàng Tuy có chút võ công Nhưng tiểu đệ kiến thức còn nông cạn Một mình khó hoàn thành sứ mệnh của ân sư Nay dám mà muội Xin Ngô Huỳnh hợp lực giúp tiểu đệ một tay Không biết Ngô Huỳnh có đồng ý dốc đỉnh lực không? Ngô Nam Vân nghe nói không khỏi rúng động, nhìn sâu vào đôi mắt mở to đầy chân tình của Bộc Dương Duy, cuối cùng gật đầu đáp. Bọc Dương Thiếu Hiệp đề nghị như thế, chính là hợp với kỳ vọng của Ngô Mỗ. Được sớm tối tùy hành cùng Bộc Dương Thiếu Hiệp bổ sung kiến thức võ công cho mình, đam đạo về cầm kỳ thị họa, thế sự nhân dàn. Đó là tâm nguyện của huynh Đệ. Khi gặp thiếu hiệp lần đầu, này thiếu hiệp đã có lời, huynh đệ xin nguyện vì lãnh Vân Bàng mà dả sức khuyển mã, thỏa chí nguyện của bậc trượng phu. Nói xong hai người ôm chặt lấy nhau, từ đó lãnh Vân Bàng có thêm một cầu thủ kiệt xuất. vầng Thái Dương từ từ gác núi, hai vị cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm đứng ôm nhau một lúc rồi bước ra quan đạo tiếp tục hành trình hai người một ngựa khuất dần trong bóng hoàng hồn. Dòng suối trong vắt ngoằn nghèo len lỏi qua chân núi uốn lượn. Một ngôi nhà cột tre vách nứa dựng bên đường. Trước cổng treo biển báo rằng đó là một ngôi tiểu quán. Bên tiểu quán có chiếc cầu đá tranh qua lộ bắc qua con suối. Bờ suối tre trúc um tùm. Bên phải là đồi thông thoi thoải cảnh sắc rất mỹ quan. Lúc đó trong quán chỉ có hai vị khách ngồi uống rượu đàm đạo, ở bàn kê cửa sổ hướng ra bờ suối. Cả hai đều dáng thư sinh. Người bận bạc y chỉ mới 21-22 tuổi, diện mạo cực kỳ tuấn tú, chẳng kém gì phan anh tống ngọc. Người kia chừng 35-36 tuổi, bận lam bào, lưng đeo trường kiếm, nhìn qua cũng biết là cao thủ võ lầm. Vì ít khách, lão điếm chủ rời quầy bước ra đứng tựa cửa, Nhìn ra đường, dáng tàn nhàn. Đột nhiên từ quan đạo có tiếng niệm Phật sang sàng. A-di-đà-phật. Một lão hòa thượng béo lùn khoác chiếc tăng y bẩn thỉu dừng lại trước cổng nhìn vào. Lão trưởng quay vội bước ra, vừa che miệng ngáp vừa nói. Hòa thượng, à, đại à, sư phụ, bồn điếm bấy lâu nay vắng khách, làm ăn ế ẩm. À, xin ngài đi nơi khác hóa duyên cho. Lão Tăng đưa chéo Tăng Y lên, lau bộ mặt nhem nhuốc, cười nói. Đại trưởng quay ngươi đừng thấy tiểu gia ăn mặc cũ rách thế này mà cho ta nghèo túng. Bây giờ tiểu gia đưa trước người một lạng bạc, mau vào chuẩn bị rượu và thức nhắm đi. Có rau xào đậu hũ gì thì cho thêm vài đĩa. Nhanh nhanh vào, con sâu rượu trong người của ta đã bỏ lên tới cổ rồi đấy. dứt lời ném ra một thỏi bạc. Lão trưởng quầy vội đưa tay bắt lấy, thái độ lập tức biến đổi, chấp tay nhã nhặn nói. Dạ, dạ, xin mời đại sư phụ vào ạ. Nói xong dẫn khách bước vào quán, chỉ chỗ ngồi rồi chạy nhanh ra sau quầy. Lát sau bưng ra một bình rượu nhỏ, một đĩa rau xào, một bát đậu phụ kho và một bộ bát đũa. Lão Tăng rót rượu uống ngay rồi khà một tiếng khen. Ah, rượu ngon đấy. Lão trưởng quẩy nói, tiểu điếm chỉ bán rượu ngon thôi. Lão hòa thượng ngắt lời, nhưng chỉ một cái bình bé xíu thế này, thì gãy ngứa mà thôi. Mau vào bê hết rượu ra đây, đừng sợ mất tiền. Khi nào uống say, ta sẽ trả đầy đủ, không thiếu một sủ. trưởng quẩy dạ một tiếng chạy đi. Hòa thượng béo lùn liếc nhìn hai vị thư sinh ngồi bàn bên, vẫn tiếp tục nói chuyện không để ý đến mình, lầm bẩm. Trời nóng thế này! Tiểu ra từ khi hạ sơn tới này, chẳng gặp được chuyện gì như ý cả. Hôm qua thì gặp một tử y cô nương, suýt nữa thì cô ta quất cho một dòi ngựa. Hôm nay vào tiểu quán, thì gặp hai tên cùng thư sinh vừa mù vừa điếc. Chưa nói xong thì vì trung niên thư sinh mặc Lam Y chừng mắt nhìn sang đầy giận dữ. Lão hoạt Thường thẻ lưỡi ra giả bộ sợ hãi rồi nói, Ôi chào! Thì ra không phải là điếc, Ít nhất là có một tên nghe được, tiệu gia nhầm rồi. Trung niên thư sinh đứng lên định phát tác, nhưng bị bạch y thư sinh lắc đầu ngăn lại. Trung niên thư sinh lại ngồi xuống, nhưng vẫn phóng ánh mắt phẫn nộ nhìn lão hòa thượng. Lúc đó, lão trưởng quầy bưng ra một bình rượu lớn, đặt lên bàn của lão hòa thượng. Lão mở nắp bình lên, không cần rót ra chén, mà cứ vậy ngừa cổ tu ngụm lớn, rồi đặt xuống, cất giọng ngân ngà. Vạn sự chi bằng rượu kể môi, cứ uống cho quên hết sự đời. Khi chết nhớ mang theo bầu rượu, hôn về chín suối hãy còn chơi. Tới lúc đó lão đắc ý vỗ đùi la lên. Hay, hay, hôn về chín suối hắn còn chơi, như thế mới là tiền tiểu. Lão vừa ngân ngà vừa tự khen mình, lắc lư cái đầu chọc lốc trông rất là tiếu. Nguyên ba người trong tiểu quán đều là những nhân vật danh đầu rất lớn trong võ lầm. Hai vị thư sinh không cần nói cũng biết là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy và Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân. Hai người cùng đến Giám ăn thăm bằng hiếu của Ngô Nam Vân là Huynh Muội Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký. Ở đây cách Thúy Liễu Sơn Trang không còn xa nữa. Khi mà khí trời nóng bức, thấy ngôi tiểu quán khá tràng nhã nên ghé vào uống rượu và nghỉ ngơi tránh nắng. Hai người thấy lão hòa thượng, nghe âm lượng phát ra cũng đoán biết là cao thủ võ lâm, nội lực rất thâm hậu. Bộc Dương Duy ngăn thất sát kiếm Ngô Nam Vân lại, nhưng vẫn ngầm quan sát lão tăng, cố ý tìm hiểu võ công đối phương cao đến đầu là hạng người nào. Là kẻ tu hành mà uống rượu ăn thịt, đương nhiên đã phá giới, nhưng không thể từ đó kết luận là người xấu. Lúc đó không nghe khách gọi thêm món gì, Lão Trường quay ra sau chuồng chăm sóc cho ngựa. Ngô Nam Vân nghe tiếng ngựa hí lên, đứng lên bước tới cửa sổ nhìn xem. Khi đi ngang qua Lão hòa Thượng, bất giác chừng mắt nhìn Lão ta một cái. Lão hòa Thượng thấy vậy không phản ứng gì, chỉ cao giọng ngân. Thúy Trúc lao sao, chỉ có lòng đà tĩnh lặng. Hoàng Lương một mộng, đành như giọng suối trồi xuôi. Ngô Nam Vân thấy đối phương cố ý chọc tức mình, không nén được quát lên. Này, cái lão hỏa thượng kia, có phải người đã chán cầu kinh niệm Phật rồi, muốn mau về cõi cực lại hay không? Lão Tăng cười ha hạ đáp. Ồ, ờ, thế chùa sao lại nói vậy? Lão Nạp năm nay mới ngũ tuần, tu hành còn giang giờ, rèo cũng chịu uống đã. Đức Phật tử bi đâu có chuẩn y cho lão Nạp lên tiền. Ngô Nam Vân gằn giọng. bất luận Đức Phật có chuẩn y hay không, Ngô Nam Vân ta hôm nay sẽ thanh toàn cho người. Dứt lời xuất hai chỉ phong cực mạnh, điểm thắng tới hai yếu huyệt thông cốc và thông môn của đối phương. Lão Hòa Thượng vẫn cười hô hố, tay phải đưa lên, phất một đạo kinh phong đẩy ra. Hai luồng kinh lực tiếp nhau nổ vàng. Ngô Nam Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ, Lão Hòa Thượng cũng ngồi nguyên trên ghế, nhưng chiếc ghế của Lão bị gãy mất hai chân. Ngô Nam Vân không ngờ đối phương có thể hóa giải song dương chỉ là một trong những tuyệt học của ngũ Đài Sơn, bất giác đứng ngầy già Bị gãy mất ghế, Lão Hòa Thượng đành đứng lên, mặt bừng bừng giận dữ, vùng trưởng đánh giả. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân lập tức phát chiều hàn thủ. Chỉ nghe bình một tiếng, Ngô Vân Nam bị đẩy lùi một bước, nhưng Lão Hòa Thượng bị chấn lùi tới ba bước. Trong tiểu quán lập tức trở nên náo loạn, chén bát bàn ghế rơi vỡ ẩm ẩm. Lão trưởng quầy hớt hài chạy vào, gương mắt sợ sẹt nhìn hai đối thủ, không dám nói gì. Lão hạt thượng vừa lùi, đột nhiên lão vận công làm xương cốt kêu lên lách cách. Chợt xảy ra một cảnh tượng vô cùng quái dị. Người lão tà vốn đã thấp, nay càng lùn hẳn xuống, chỉ còn hai thước và trương phình ra trông giống như là một quả cầu. Lúc đó lão chuyển động cũng giống như là quả cầu lăn đi rất nhanh chớp mắt xuất hiện sau lưng của Ngô Nam Vân, vùng trường đánh vào đối thủ. Ngô Nam Vân hư một tiếng, không cần quay lại, vùng trường đánh ngược ra sau. Lại nghe bình bình hai tiếng, Ngô Nam Vân trồm tới hai bước, còn Lão Hòa Thượng lăn ngược lại sau sáu bước, xương cốt lại kêu lên lách cách. Khi Ngô Nam Vân quay lại, thì thấy đối phương đã khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Lão cười hồ hồ nói, Khoái nhiên tuyệt học của ngũ đại sơn phái rành bất hử truyền. Hôm nay bần tăng đã lĩnh giáo kim long trường, biết lợi hại thế nào. Thí chủ rất là thất sát kiếm Ngô Nam Vân. Ngô Nam Vân thấy đối phương vừa phát nộ, nay lại cao hứng như vậy, không biết nên đối xử thế nào. Tuy nhiên đối phương đã không tỏ ra thù địch, đương nhiên y cũng không có lý do gì mà động thủ nữa. Lão hòa thượng đưa tay hợp nhất nói vân tăng là thù nguyệt ngô nam vân nghe giới thiệu vội bước lên chấp tay nói thì ra là tiếu diệt phật thù nguyệt đại sử ta không biết nên đắc tội mong được lượng thứ cho nguyên tiểu diệt phật thù nguyệt hòa thượng là vị truyền nhân duy nhất của vị cao nhân phật môn lừng danh thiên hạ mấy chục năm trước thiết đàn trưởng khổ hạnh đại sử Khổ hành đại sư giao tình rất là mật thiết với trưởng môn nhân tiền nhiệm của Ngũ Đại Phái, Hàn Châu Đại Sư. Như vậy, sư đồ Tiếu Diệt Phật cũng có gốc gác từ Ngũ Đại Phái. Chính Tiếu Diện Phật cũng thường đi lại giao tình với trưởng môn hiện nhiệm Ngũ Đại Phái, Xích Mì Đại Sư. Nhưng thất sát kiếm Ngô Nam Vân thường vân du tứ hải, ít khi ở bổn môn, nên chưa gặp Tiếu Diện Phật. Ngô Nam Vân giới thiệu Bộc Dương Duy với Tiếu Diện Phật, Thế là ba người cùng ngồi vào một bàn, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Lão trưởng quầy ngơ ngác nhìn mấy vị khách giang hồ, chẳng hiểu đầu đuôi cớ sự thế nào, bụng nghĩ thầm. Người trong giang hồ thật là kỳ quái, đánh nhau đó rồi ngồi thân thiện uống rượu với nhau, cứ như là chả còn vậy. Tuy nhiên song phương trở nên hòa khí chính là điều lão mong muốn, vì cứ đánh giết nhau, một bên chết một bên bỏ đi. Không những thiệt hại phải tự lão nai lưng ra mà gánh chịu, mà khi quan phủ biết tin cho người đến hỏi tội, thì không tránh khỏi tội nữa. Tiếu diện Phật uống một mạch ba chén rượu xong, hướng sang Ngô Nam Vân nói. Nghe nói Ngô Thí Chủ với lệnh sư huynh không hợp ý nhau, nên Hạ Sơn Vân Dù Tứ Hải. Đã là sư huynh đệ đồng bồn, sao phải đối với nhau và chấp nhặt như vậy? Ngô Nam Vân cười khổ đáp. Tại hạ không có xung khắc gì với trưởng môn sư huynh, chỉ vì tính tình hai người không hợp nhau. Sau này tại hạ sẽ hồi sơn chịu tội. Lại hỏi, đại sư thường tới bổn môn, không biết trưởng môn sư huynh hiện ra sao? Tiếu diện Phật thở giải đáp. <hây> sau khi mà gia sư viên tịch, bần tăng phải trụ trì linh sơn tự, nên không có thời gian rảnh rỗi để đến thăm lệnh sư huynh. Thấm thoát đã bàn nằm, không biết xích mì đại sử hiện ra sao rồi. Ngô Nam Vân nghĩ thầm, chẳng trách gì lão hoạt thượng này không biết đại danh bộc dường lão đệ, nguyên là mới hạ sơn. Nghĩ thế liền hỏi, đại sử tới đây không biết là có việc gì. Tiếu diện Phật đáp, không có gì quan trọng, bần tăng định đến Bách Khúc Sơn tìm kim quán xả vương bộc dương duy chật cười nói nghe nói kim quán xà vương là loại rắn độc nhất thiên hạ không biết đại sư tìm nó để chế ra loại thuốc gì tiểu diện phật gật đầu đáp quả thật bần tàng định chế một loại thuốc là bát đồ đàn lão hướng sang bộc dương duy hỏi vì bộc dương thí chủ tuấn tú phi phàm mắt phát thần quang hẳn là võ công bất tục không biết có thể cho biết lệnh sư là vị cao nhân nào không Bộc Dương Duy cười đáp Đại sư quá khen rồi ta hạ thẹn không dám nhận Còn uh, gia sử Họ Quan tên nghị Tiếu diện Phật nghe nói thất kinh Mở to mắt nhìn Bộc Dương Duy một lúc Mới kêu lên Bẩn tăng có mắt mà không thấy núi Thái Sơn Thì ra thí chủ là cao đồ Của vị thiên hạ đệ nhất cao thủ Độc thủ ma quân Quan tiền bối nằm xưa Ngô Nam Vân chen lời Bộc Dương lão đệ hiện là bang chủ lãnh vân bằng võ công cái thế tiểu đệ đã cố sức đấu mà không qua nổi mấy chục chiều tiểu diện phật nghe nói thất kinh lão không lạ gì võ công ngũ đài đại nhất cao thủ thất sát kiếm ngôn nam vân vừa rồi chỉ mới đấu vài chiều mà đã nhận ra công lực của mình không bằng thế mà ngô nam vân đấu không lại thiếu niên này mấy chục chiều vậy thừa hoài trong thiên hạ còn ai là đối thủ bộc dung duy nói Đại sư đừng nghe Ngô Sư Hình quá tầm bốc đại hạ Không có chuyện đấy đâu Ngô Nam Vân chợt hỏi Thu Nguyệt Sư Hình Tiểu đại đã quyết định gia nhập lãnh vân bảng Cùng Bộc Dương lão đệ Để mà tùy hành sớm tối Không biết ở ý Sư Hình thế nào Tiếu diện Phật đáp Bộc Dương thí chủ tuổi trẻ tài cao Võ công chắc tuyệt Quá là bậc anh tài trăm năm hiếm gặp Tương lai sự nghiệp sẽ vô hạn lượng Sư đệ đã quyết định gia nhập lãnh vân bàng. Bần Tăng đương nhiên sẽ hết sức tán thành và xin chúc mình sư đệ. Ba người vừa nói chuyện vừa chán thù chán tạc. Vì tiếu diện Phật định đến Bách Khúc Sơn cũng tiện đường nên Bộc Dương Duy trả tiền rượu rồi bảo dắt ngựa ra vừa đi đường vừa nói chuyện.